Chương hợp nhất nì dạ liên 448, dạ quân. bây giờ dịch thần t u y ệ t không x u ấ t ruột đệ tam hổ cả đám người từ đây chỉ có thể n ú p t r o n g bóng tối bên trong một khi bị bọn họ phát hiện sẽ nên đón lôi h o ắ c một kích cả cả xì sự tình tối nay lại đi liệu lý rơi hiện tại quan trọng nhất là đem ba đại nhận thôn địa bàn toàn bộ tiêu hóa đem ba nước lớn triệt để chiếm giữ chuyện lớn chuyện nhỏ dịch thần vẫn là phân rõ ràng cả cả xì đối với hắn mà nói chỉ là mô kiến chết sớm chết chậm đều giống nhau nhưng triệt để chiếm đoạt ba đại nhận thôn lưu lại tất cả cũng là đại sự bên trong đại sự tân tân khổ khổ đánh xuống chiến quả đương nhiên là muốn trước tiên tiêu hóa trước bất quá c ả c ả xì、si、tuy là chạy nhưng có một người chạy không được mạ bị mang theo một cái hết sức xinh đẹp nữ tử đi tới dịch thần trước mặt r d t hỉ cụ h ệ này dịch thần huy huy cười hắn còn nhớ rõ trước đây đi tới nhận giới hắn tuy là lẻ sáu ba vô cùng chi n ê n nhưng uy áp cổ nổ hạ thôn tình trạng lúc đó cổ nổ hạ tới đàm phán nỉ dạ đều bị c h ấ n n h i ế p duy chỉ có lúc đó vẫn là thiếu nữ rủa hỉ c ủ hệ mẹ dám cùng chi rằng co muốn giết cứ giết đi không cần nói nhiều rủa hỉ c ủ hệ mẹ không yếu thế chút nào nhìn dịch thần tuy là nàng là người thất bại nhưng không có vứt bỏ tôn nghiêm của mình ngươi là một cái người tốt làng cắt tóm thâu ba nước lớn địa bàn muốn tây để ý đây hết thể cần rất nhiều nỉ dạ người như ngươi chính là chúng ta cần nhân tài ta như thế nào lại giết ngươi dịch thần nói rằng nằm mơ dô t h ì c ủ hệ này chỉ là cho ra hai chữ trả lời hồng giữa chúng ta coi như là lão o a n gia từ ta tới đến nhận giới bắt đầu ngươi và cả cả s ỉ đám người chính là sớm nhất đấu với ta tranh người cũng là sớm nhất người nhận biết ta như vậy ngươi nên cực kỳ tình tưởng cách làm người của ta dịch thần nói ra thứ ta mong muốn ta đều sẽ đem hết toàn lực đi tranh thủ ngươi cái gì đại nghĩ rủa hỉ c ủ hễ nể nội tâm dâng lên một kia không phải hào dự cảm không có gì tư nghĩ ngươi không vì bản thân ta sử dụng ta cực kỳ thưởng thức ta sẽ không đối với ngươi làm bất luận cái gì sự tình nhưng ta sẽ sẽ cùng ngươi có liên quan cổ n ổ hạ nì h dạ toàn bộ giết chết dịch thân hơi hợt một câu nói lại mang theo vô tận giết máy móc mới vừa rồi còn dẫu có chết bất khuất rủa hỉ c ủ h ệ n h ẻ sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệnh nàng mới vừa rồi là không có đầu hàng chỉ là bị mạ bị đánh bại pháp lấy được mà thôi nàng căn bản không sợ chết nhưng nàng sợ bởi vì mình một người mà làm phiền hà bên người mọi người người ác ma này chửi một câu ta giết một cái rủa hỉ c ủ h ệ n h ẻ lời nói còn chưa lên tiếng dịch thần liền dành nói trước hồi lúc đầu phải mắng dịch thần rủa hỉ c ủ hệ m ể nhất thời chỉ có thể mạnh mẽ đem chính mình lời nói nuốt trở vào nàng tức giận phân biệt khuất dáng vẻ để dịch thần bọn người nở nụ cười không nên cảm thấy ta là ở nhục nhã ngươi nếu như không phải thưởng thức lời của ngươi hiện tại ngươi đã là một cỗ thi thể dịch thần nói ra ngươi chính là không thay đổi vẫn là trước đây cùng cổ nổ hạ đàm phán thời điểm cái kia dám cùng ta đối kháng thiếu nữ dù cho người huy nói nhẹ dù cho thực lực huy yếu đều không sửa đổi được quyết tâm của ngươi cùng kiên trì hy vọng ngươi cái này một loại quật cường cùng kiên trì có thể bảo lưu cả đời đi thưởng thức thì thưởng thức nhưng dịch thần nhưng là còn rất nhiều sự t ì n h rõ ràng muốn đi làm đương nhiên không có khả năng ở rủa hỉ c ủ hệ n ẻ trên người lãng phí quá nhiều thời gian r i t sạch rủa hỉ c ủ hệ n ẻ tự sát hoặc là chống cự sau đó dịch thần mà bắt đầu cả d ẹ t n ì dạ liên con người người phản kháng ngay tại chỗ chém giết hắn cũng không có hứng thú khiến cái này người chạy sau đó núp trong bóng tối với hắn đối nghịch đất vàng nhìn trước mặt người đàn ông này dịch thần cũng là có một loại thương h ả i t ă n g điền cảm giác ban đầu chính mình còn muốn dùng hết tất cả phương pháp đi cùng nham ẩn thôn chu toàn nhưng hiện tại nham ẩn thôn cũng đã ở trong tay mình h ồ i phi yên diệt n g ư ờ i phản dịch thần van ở dê thổ thần sắc rất bình tĩnh quy thuận x a ẩn n g ư ờ i không ngừng có thể bờ ờ tờ tư con gái của ngươi cũng giống vậy ngươi có thể chậm dài suy nghĩ không n ổ i ngược lại hiện tại coi như ngươi đầu hàng ta cũng sẽ không lập tức dùng ngươi dịch thần phong ấn đất vàng trả cờ dạ về sau liền không để ý tới nữa hắn có cựu vĩ cùng ý chi bị trả cờ dạ dưới sự ủng hộ dịch thần duy trì liên tục không ngừng đem nỉ dạ liên quân người từng cái tiến hành phong ấn ước chừng dùng thời gian rất dài mới đưa hết thệ thượng nhận cho phong ấn sau đó vứt xuống xa ẩn trong ngục ra mặt còn như một ít vẫn là hài tử hạ nhận thì dễ làm có người sẽ cho bọn họ thầy não đương nhiên không phải đối với bọn họ thi triển cái gì thuật mà là khiến người ta chậm rãi cải biến ý nghĩ của bọn họ so sánh với thế giới quan đã định hình trung nhẫn thượng nhẫn mà nói chỉ là hạ nhẫn hài tử không thể nghi ngờ là dễ dàng xử lý vô cùng nhiều như vậy sự t ì n h rõ ràng âu cần dịch thần đi xử lý hắn như thế nào khả năng có thời gian đuổi theo giết trong mắt hắn chỉ là mô kiến cả cả xì đám người hô ca đại nhân hiện tại chúng ta làm sao bây giờ ủ tri hạ em mở hướng về phía đệ tam hổ cả hỏi trở về cô nỗ hạ bằng nhanh nhất tốc độ mang có thể mang đi người ly khai có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi còn như còn lại chúng ta cũng không có thể ra sức đệ tam hổ cả thở dài một tiếng bất quá cũng không cần lo lắng s a ẩn đánh hạ lớn như vậy địa bàn muốn đem chi tiêu hóa nắm giữ cần đại lượng nỉ dạ những cái này thôn dân bình thường cùng một ít nỉ dạ bọn họ sẽ không đối với hắn bất lợi đệ tam hổ cả không hổ là đệ tam hổ cả đến rồi hiện tại cũng còn có thể tỉnh táo làm ra phán đoán không gian v ậ t mèo u chi h a o bi t o đi ra là ngươi cô no hà ni d a từng cái phòng bị nhìn hắn không cần nhìn ta như vậy hiện tại chúng ta coi như là đứng ở đồng nhất trận doanh người dịch t h ầ n quá mức cường thế lấy xa ẩn tiêu hóa một lần này chiến quả sau đó phỏng chừng sẽ càng thêm cường thế nếu như các ngươi không muốn bị tiêu diệt hết muốn đoạt về nhà mình vườn người cùng ta nhóm hợp tác là tốt nhất u c h i h a o bi t o nói hồi được xạ rủ tô bị ra người đ ạ i đoán quả quyết cùng trước đây do dự bất định hắn hoàn toàn bất đồng năm tám ha h a u c h i h a o b i t o không có nửa điểm kinh ngạc bởi vì hắn biết hồi xạ r ù tô bỉ chỉ có hợp tác một con đường có thể tuyển bây giờ xạ r ù tô bỉ đám người bất quá là chó nhà có tang nhận giới to lớn lại không bọn họ dung thân chỗ mang theo người của các ngươi tạm thời tới chúng ta căn cứ đi dịch thần tuy là lợi hại nhưng phải tìm được trụ sở của ta qnz ra nz nắm giữ ngoại đạo ma tượng thực lực bản thân lại mạnh mẽ đối mặt chỉ còn lại có một bộ phận nỉ dạ cổ nổ h ạ mà nói d chị hạ ổ bị tổ căn bản không sợ bọn họ chơi trò gian trá nếu như không phải nhóm người này bên trong còn có cả c ả s ỉ cùng xạ rủ tô bi d chị hạ bạc người như vậy ở hắn đều đã qua được tới lôi kéo chỉ có thể đi một bước xem từng bước a xạ rủ tô bị nội tâm khổ sắp đến mức tận cùng hắn cũng không còn nghĩ đến mình và cổ nổ hạ có một ngày thế mà lại luân lạc tới trình độ như vậy cầu thả cầu vợ tốt